Video truyền kiếm hiệp Chương Dũ mến chào quý trấn giả. Tiếp theo là phần 20 sa mạc nhất hùng của tác giả Tư Mã Tử Yên diễn và đọc Chương Dũ. Quang Sơn Nguyệt biểu môi nói Ta biết ngươi đã luyện được cường khí hộ thân. Ngươi đạt đến mức độ rất cao cho nên ta không muốn đắc thủ một cách quyết liệt. Chắc ngươi cũng nhận ra là ta không lợi dụng chuyển qua mũi kiếm chứ. Ta có ý cảnh cáo ngươi, từ nay đừng quá ý tài xem thường đồng đạo gió lầm. Ta lên giận thẹn đỏ mạng, dội phân tán giận cương khí bao quanh mình. Duy trì cương khí đó, bảo vệ cơ thể, tất y phải có tư thế khẩn trương. Mà thân phận của y chẳng phải thấp kém gì. Đôi dơi một thiếu niên, y tỏ lộ ra giả khẩn trương thì còn gì là thể thống. Do đó y phải phần tán chân nguyền lấy lại bình thường Nhưng vừa lúc đó Quang Sơn Nguyệt bỗng phóng sang một nhát kiếm Tạo linh giận chưa phân tán hết chân nguyền Y quảng hồn dội nhúng chân tung bỏng người lên không Phần kinh khí còn lại thừa hiệu lực Để lôi cuốn thành kiếm của Quang Sơn Nguyệt Duộc tài buông luôn thành kiếm Kiếm duộc tay rồi Đà tay còn đi tới Thân hình lướt theo Giang Chớn giới chồm về phía trước, tạo lên vận cánh được nhát kiếm đó đáp xuống đất, gương mặt của y biến xanh giận, y kêu lên: "Tiểu tử, sao ngươi chơi hèn vậy?" Mọi người đứng âm ơ ngoài kinh hải, chẳng ai tưởng là Quang Sơn Nguyệt có thể hành động kém từ cách đến nhiều vậy. Quang Sơn Nguyệt chớn giới chồm người về phía trước, ẩn chân đứng lại vững vàng rồi điềm nhiên điểm một nụ cười rồi đáp: "Tại hạ hành động" Toàn bằng ý trời Trời bảo sao là làm vậy Chẳng hề xử sự theo một thủ đoạn nào cả Các hạ là một ma dương Các hạ làm nhiều tội ác Trời phải tru Đất phải diệt Tại hạ dân theo ý trời Trừ gian diệt bạo Tạ Linh giận sửng sợ Trong phút giây bất ngờ Chẳng sao nói được một tiếng Hoàng Sơn Nguyệt lại cười hì thì tiếp nói luôn Nghe cái hiệu của người tu là tôn giả ta biết ngài ngươi là lãnh tụ của quần ma Mà ma là gì Nếu chẳng phải là một thứ người có hành động vô thường Chẳng ai lường được Phản phúc, xảo trá, gian đoạt, tàn độc, hung bạo, nham hiểm Có cái gì mà ma chẳng dám làm huống hồ ngươi là một lãnh tụ Phàm là một lãnh tụ Hẳn phải có thành tích hơn bọn ở dưới tay Hẳn phải tàn độc, nham hiểm, xảo trá, gian đoạt hơn bọn thuộc hạ Thì chính ngươi phải chết trước Tà nhân diệp Ngươi lơ là cảnh giác Đừng diệt trừ ngươi ta lấy tư cách Ma trừ diệt quỷ Ngươi có lý do gì mắng ta chứ Từ bao lâu nay Ngươi có hành động như thế Sao ngươi chẳng thấy mình kém tư cách Trái lại ngươi còn tự hào Và hãnh diện nữa Tà lưng giận đuối lý Đâm ra thẹn Càng thẹn thì y càng tức quốc Tùy y nhảy giọt lên Tuy đã rơi kiếm của quan Sơn Nguyệt, sòng nơi ngực của y vẫn còn bị một kiếm gây một vết thương. Y đưa một tay chận nơi vết thương đó, tay kia dung kiếm cao vọng rồi quát lên. Không trừ diệt tiểu tử này, thì dính nhiên mà giáo chẳng còn dương cao đầu lên với người đời nữa. Y vừa dứt lời buôn tiếng, thì quần ma đứng phía sau của y bỗng nhích động thân hình. Tất cả đều chuyển bước, tạo thành dòng dây, dây quanh quan Sơn Nguyệt. Lý Trại Hồng và Liễu Ý ảo hét lên giọt mình tới, vào tận bên trong. đến Nhất Tàu cũng chẳng thể thản nhiên bước theo hai người họ. Thế chiến đã phân thành song phương rõ rệt. Và bây giờ nếu có động thủ thì chắc chắn là họ sẽ hỗn chiến chứ chẳng còn độc đấu với nhau nữa. Cục viện đã dàn thành tư thế đối chiến. Tạ lên giận cao giọng quát lên, các ngươi còn chờ gì nữa? Lệnh của thủ lãnh đã ra rồi Các thuộc hạ nào dám bất tuân Lý Trại Hồng hừ một tiếng rồi nói Tù là tùn giả Ngươi đã thọ thương rồi Chính ngươi mà còn thế Liệu bọn kia sẽ làm nên được chuyện gì Mà ngươi xôi chúng vào cốt ta Linh giận giật mình Lời nói của Lý Trại Hồng có lý lắm Chính y mà còn bại cuộc Thì bọn kia chắc gì mà báo cái hận của y nổi Đối phó với Lý Trại Hồng và liễu y ảo Quần ma chưa hẳn đã giữ được Thế Quân Bình Hà hốn động thủ với Quang Sơn Nguyệt Cho rằng trên hẳn tỉ muội của họ một bậc đi Y do dự một chút Sau cùng y lên tiếng đát Lý Trại Hồng Ta nhìn nhận hôm nay người gặp may đó Ta lầm kế của tiểu tử Ta nhận bại Tuy nhiên tạm thời thôi đó Các người nên cẩn thận ngay từ giờ phút này Chỉ trong ba hôm nữa thôi Vớt thương của ta lành rồi, các ngươi sẽ thấy thủ đoạn của ta. Ta xem các ngươi trốn nơi nào khỏi bàn tay của ta cho biết. Lý Trại Hồng cười lạnh nói, Trong ba hôm nữa, ta sẽ có biện pháp đối phó với ngươi. Ngươi yên trí đi. Ta Linh Dân lạnh lùng. Được lắm, ta chờ xem ngươi sẽ áp dụng biện pháp gì. Quần ma bao dây bên ngoài, tự động giải tán. Chẳng cần chờ tạ Linh dẫn ra lệnh. Rồi tất cả ủng hộ tạ linh dẫn Rời cục trường Khi chúng rời xa độ một trường Hoàng sư Nguyệt trầm giọng hỏi Dịp tốt trừ diệt quần ma sau tiên tử bỏ qua vậy Buông tha cho chúng là nuôi dưỡng hậu quạng đó Lý Trại Hồng lắc đầu thở dài Người không biết đâu Vừa lúc đó thì Linh cô Từ phía tòa lầu bước đến Nàng đến với hai bàn tay không Nàng kêu lên Không xong rồi tiên tử ơi Liệu y ảo dững cao đôi mày rồi hét lớn. Tiểu quỷ, người học ở đâu cái thối hồ đồ hát tắp vậy hả? Liệu y ảo lập tức quay sang Lý Trại Hồng rồi thấp giọng nói. Ta chỉ sợ sự tình diễn tiến không có thuận lợi rồi đó sư tỷ Có lẽ đại sư tỷ đã mang luôn bên mình thanh bạch hồng kiếm. Lý Trại Hồng ngưng trọng thần sắc. Ta đã biết trước như vậy rồi, cho nên ta liều sinh tử tranh chấp với bọn kia cốt để... Liễu y ảo khoác tai nói Đừng cho chúng biết chứ sư tỉ Bây giờ mình phải làm sao đây Lý Trại Hồng suy nghĩ một chút rồi nói Thông thả rồi mình sẽ nghĩ cách ứng biến với tình thế Cứ giải quyết vấn đề tại chỗ trước Còn việc kia chúng ta sẽ thương lượng sau Vấn đề tại chỗ là quan sát kỹ xem Bọn người của tạ Linh giận có còn lẫn quẩn đâu đó Âm thầm nghe ngóng câu chuyện của cả hai hay không Bởi tạ linh dẫn đã đi rồi, Thì đâu còn lo ngại gì nữa. Sau đó liễu y ảo mơ y cởi chiếc áo ngoài, Trao cho Lý Trại Hồng. Lý Trại Hồng tiếp lấy mặt vào mình, Đoạn cả hai một trước một sau chạy đi liền. Nhất Âu bước đến gần Quan Sơn Nguyệt, Vỗ tay trên vai chàng rồi thốt. Hôm nay nhờ có lão đệ, Bọn lão phù mới thoát khỏi cường khó khăn. quan Sơn Nguyệt, Nghiêm sắc mặt nói, sự tình ra sao? Tại hạ nhìn qua thần sắc của các vị nhận thấy có cái gì đó nghiêm trọng lắm. Nhất Âu cười hát hát nói, đừng nấu lão đệ, trong chốc lát đây, lão đệ sẽ hiểu. Long Hoa Hội đã không còn là bí mật đối với lão đệ nữa, thì lão Phu sẽ nói rõ cho lão đệ biết những gì lão đệ chưa biết và muốn biết. Bây giờ lão đệ đi theo lão phù đây, Xem việc ấy ra sao. Thốt xong rồi lão chạy đi trước, Quang Sơn Nguyệt theo sau liền. Càng đi tới, họ càng lên cao, Họ đến một cái đài. Đài bằng đá nhô lên rất cao. Ở bên dưới chân đài có rất nhiều người, Dàn thành hai hàng, Như đối trận với nhau vậy. Người trong ba bảng, Tiên, ma, quỷ, Có đủ mặt trong hai hàng đó. Họ đứng lẫn lộn với nhau, không phân biệt hẳn nhóm nào theo nhóm nấy. Lý Trại Hồng đã đến nơi đó rồi, nhìn qua cuộc diễn bà hỏi. Ai có chủ kiến phân tách họ ra làm hai nhóm vậy? Khổ hải từ hàng lúc này lên tiếng đáp. Chính bần tăng đã an bài như vậy. Lý Trại Hồng giật mình nói. Sao người biết chứ? Mặt lộ giá từ bi. Khổ hải từ hàng lên tiếng tiếp. Một tháng trước đây, Bần Tăng đã hân hạnh được Hoàng Hạc và Hương Định cho biết, Lòng Hoa Hội sẽ giải tán, Và thời gian giải tán là hôm nay. Lý Trại Hồng nói giận nói, Người nói cái gì? Thế ra các người đã thương nghị với nhau. Khổ Hải Từ Hàng gật đầu nói, Biển khổ vô bờ, Quay đầu là bến, Hương Định tiên tử đã giác ngộ những lỗi lầm, Còn Lý Tiên Tử sao lại cứ chấp nề, không nội theo gương hương đình vậy? Lý Trại Hồng sửng sợ, suy tư một lúc lâu đoạn lên tiếng hỏi. Người nói nghe dễ dàng quá đi. Bây giờ sự việc kết thúc như thế nào, người bảo ta phải thu xếp cách nào cho ổn thỏa đây? Khổ hải từ hàng cứ theo cái lối lo trời lo đất, dùng giọng bao hàm, thực thật, thật hư hư rồi thốt. Làm lành gặp lành Làm giữ gặp giữ Lành có lành báo giữ có giữ báo Trời Phật không đặt để một hậu quả nào cho con người Mà chính con người tự tạo Ai có ra sao thì ra Nào phải do một tiên tử thu xếp mà gọi là ổn thỏa Tạ Linh giận cũng có mặt tại chỗ Khổ hải từ hàng quay sang Tạ Linh Dận rồi nói tiếp luôn Lòng hướng thiện thì nơi nào mà chẳng là cảnh. Đời vì phải đến tiền cảnh xa xôi rồi sinh ra tranh giành, rồi đưa nhau đến cuộc đổ máu. Lòng dữ ác dù ở cảnh tiên cũng như ở cảnh ma, có khi nào trí được tịnh thần được nhàn đâu mà hưởng những thú thanh cao của cảnh tiền chư. Tiên và ma khác nhau ở nơi lòng chứ không phải là nơi khung cảnh ở bên ngoài. Chẳng phải ở cái tên do người tự đặt Ở những thứ bật do người tự bày ra Ta Linh giận hừ một tiếng rồi trầm giọng thốt Ta không tưởng người luồn luồn kiếm cách phá giỡn hội lông hoa này Rồi ngươi sẽ trả giá đắt với việc làm của ngươi Đừng tưởng cái lý thuyết của ngươi Có thể luôn lạc được tâm hồn của bất cứ ai Ngươi lầm rồi Khổ hải từ hàng điềm nhiên nói Các hạ cho lý thuyết Bần Tăng lại nghĩ đó là cái đạo từ bi. Bần Tăng còn sống ngày nào là chuyên lo cho đạo từ bi ngài ấy. Bần Tăng quyết cứu độ tôn giả, đưa tôn giả từ cõi ma về cõi Phật. Ta lên giận cười lạnh. <cười> ngươi cứ chờ đi. Ngươi đưa ta từ cõi ma đến cõi Phật hay ta đưa ngươi từ cõi Phật trở lại cõi ma đây? Khổ hải từ hàng điểm câu Phật hiệu cao giọng rồi tiếp. A-di-đà-phở bần tăng không vào địa ngôn. Dớt độ quần ma thì còn ai dám làm cái chuyện đó cho bần tăng. Tạ Linh Dân hét lẫn. Cầm miệng đi nhà sư điên. Y gọi to. Người của ta đâu? Rời ngay nơi này. Y dãy tay đoạn thoát đi trước. Các thuộc hạ cũng ồ ạp theo sau. Bọn tạ linh giận đã khuất sau đỉnh núi thần nữ phong rồi. quan Sơn Nguyệt quay đầu nhìn lại nhàng du nhất âu. Chàng không nói gì, sông ánh mắt, biểu hiện rất rõ cái ý của chàng. Cái ý của chàng là muốn hiểu nội tình của Long Hoa Hội. Sợ dĩ chàng có cái ý đó là vì sao chuyện đối thoại giữa khổ hải tự hàng và Lý Trại Hồng. Tất cả mọi người trong ba bảng tiền ma quỷ. Đều tỏ lộ một thần sắc quái vị Qua thần sắc của họ Quang Sơn Nguyệt suy đoán Có người tiếc núi Có người mang mát mơ hoài Có người lo ngại Và cũng có người quan mang Nhưng tiếng không đường lui không nẻo Chàng muốn hiểu tận tường Long qua hội đã kết thúc như thế này sao Và cái hội quái vị Sẽ hợp vào một thời gian nào Hay giải tán vĩnh viễn Như khổ hải tự hàng đã tuyên bố Nhất Âu thở dài rồi lắm nhắm. Trên thế gian này chẳng có cái gì là trường cửu cả. Nói tan là tan, nói hiệp là hiệp. Có ai ngờ một cơ cấu quy hoàng, một cơ cấu có thể thừa sức lực để khuynh đảo càng khôn. Lại bỗng dừng tàn rã như dần mây trước gió. Ngọn sống giữa trùng dương. Mây hiện đó rồi biến, sóng dân đó rồi chìm. Khổ hải tự hàng cười nhẹ rồi nói. Hê <cười> Có những cây tàng còn lưu lại trong lòng người một luyến tiếc. Có những cây tàng mang hạnh phúc lại cho người. Sinh ra và hiệp, hiệp để dần đưa đến cái tàng. Có cái hiệp nào là dĩnh cửu đâu, thắc mắc làm chi. Khi con người là công cụ của quá công thì phải chấp nhận vai trò của mình. Lúc nó chấm dứt thì tấn tuồn đã đến lúc hạ màn Đừng mong tái diễn. Hốn chi một tổ chức hỗn tạp. Cái gì hỗn tạp thì chẳng thể lâu dài. Một tổ chức rỗng chẳng ra rồng. Mà rắn thì cũng không ra rắn. Rắn rồng lẫn lộn thiện ác chung chạ Thiện nhiễm ác, ác ganh thiện. Một tổ chức quy tụ những người hữu dụng. Không chuyên cứu nhân thế độ. Mà chỉ phục vụ cho tham vọng cho tự ái. Cái tổ chức đó có thể nào tồn tại lâu dài được. Cho nên tan rã là phải. Càng tan rã sớm. Mọi cái nhân càng được giải thoát sớm Giải thoát khỏi cái nhỏ nhen tầm thường Giải thoát khỏi cái tham vọng đê hèn Vì tham vọng đó mà ai ai cũng mơ thành toán lẫn nhau Báo thù phục hận, dành ngôi dị, đoạt quy quyền Nhất đầu trừng mắt nhìn Lão Tăng rồi nói Lão Hòa Thường khá kính đáo đâu Mãi đến bây giờ ta mới biết người cao mình Người thấu triệt nhiều việc Người thấu triệt và gán cho ta Cái trách nhiệm hội chủ Để trút tất cả phiền não lên đầu của ta Đáng lẽ người không nên làm thế Người âm thầm đến đồ Đã luyện được pháp thân hoàng mình Mà chẳng một ai biết Ta hỏi người Người luyện môn công đó từ lúc nào vậy Khổ hải từ hàng Để một nụ cười rồi nói Lâu rồi sở dĩ ta không dám Thì triển Là vì sợ phiền não dướng vào mình Các người hàm danh Nên chút lấy phiền não Nếu ta cũng đồng quan niệm như các ngươi Thì giờ phút này ta đâu được ăn nhàng Và ta đâu có thể giờ thừa thái Để bố trí cho cục diện sai trở như ý muốn của mình Nhất âu hừ lạnh rồi nói Thì ra ngươi đã nuôi dưỡng cái ý nguyện Giải tán hội Long Hoa này từ lâu Có cái ý nguyện như vậy Sao ngươi không đảm nhận cách vụ hội chủ Mà lại cưỡng ép ta phải tiếp thọ Là hội chủ Dù tạm, người cũng có thể hành động hơn chứ. Là hội chủ, người cũng dễ thực hiện cái ý nguyện đó chứ. Khổ hải tự hàn điềm nhiên nói. Bần tăng đã giải thích rồi. Chỉ vì các ngươi không chịu suy xét tận tường để hiểu cho bần tăng nhiều hơn thôi. Làm hội chủ phải giải quyết bao nhiêu sự việc, phiền phức vô cùng. Bần tăng đâu có thời giờ để an bài cái chương trình đã dự định. Không làm hội chủ bần tăng đứng ngoài vòng, sắp xếp sự việc được chu đáo hơn, ngoài ra còn có thể quan sát mọi hành vi của các người, theo dõi từng chuyển biến để kịp thời ứng phó, hầu thực hiện sở nguyện hữu hiệu hơn. Đứng bên ngoài bần tăng có nhiều phương tiện, nào phải nắm quyền hội chủ là giải quyết được sự việc dễ dàng đâu. Trong khi các người chẳng biết bần tăng làm gì, thì bần tăng thấy rõ mọi hoạt động của các người. Cái lợi không làm hội chủ là ở chỗ đó đó Nhất Âu hừ một tiếng rồi lớn hơn nói. Ta biết mà, người đã thông đồng với lão hoàng hạt từ trước rồi. Khổ hải từ hàng mỉm cười nói. Nào phải chỉ thông đồng với một hoàng hạt mà thôi. Bần tăng cũng có hội ý với hương định. Cả ba chúng ta đã tiền đoán sớm muộn gì. Cái hội lông hoa này cũng phải giải tán. Tự nó giải tán. Không cần ai làm cho nó tan ra. Người có biết tại sao không? Lão dừng lời lại một đoạn, Rồi tiếp luôn với giọng trầm trầm. Hội gồm có ba bản, Mà cái đạo tâm càng ngày càng suy nhược, Trong khi đó khí thế quần ma càng lúc càng vương mạnh lên, Cái khí đó một khi thành cơ rồi, Thì đạo tâm cần như tiêu diệt hoàn toàn. Bần tăng chỉ sợ lúc đó tiền muốn giải tán, Mà ma và quỷ thì duy trì tiền cũng chẳng làm sao cưỡng lại được. Ma quỷ duy trì để cho ma chế ngự ngược lại tiền, vận dụng ma tâm áp đảo đạo tâm. Chắc người phải thức ngộ cái nguy hại khi đạo tâm bị ma tâm chế ngự. Chắc người thấu đáo cái khổ do một cuộc đảo lộn như thế mà đến cho chúng ta. Lão kết luận. Sao cho bằng nên giải tán lúc còn có thể giải tán Chỉ nếu đợi đến lúc bất lợi rồi Dù tất cả chúng ta có hợp sức cũng chẳng làm sao xoay chiều cục diện nổi Lý Trại Hồng lúc này lên tiếng nói Ta linh giận nuôi dưỡng ác tâm Điều đó ta cũng đã biết rồi Chính đại sư Tỷ có thảo luận với ta Và liễu ý ảo hiền muội về tình hình ta biết là sớm muộn gì, cuộc duyên cũng sẽ chuyển biến quan trọng. Ta cũng chẳng lạ gì, song ta chẳng khỏi thầm trách, đại sư tỷ và lão hoàng hạt. Nỡ bỏ tất cả mà đi ngay trong lúc tình thế khẩn cấp. Trúc cả cái khó khăn lên đầu ta và ảo muội Thử hỏi chị em ta làm sao mà giải quyết cho được. cổ hải tứ hàn gật đầu nói. Hương Đình Tiên Tử đã có chương trình đối phó, Mà bần tăng thì đã có kế hoạch ứng biến, Xong không ngờ tạ linh giận Lại bọc lộ giá tầm quá sống, Hắn không chờ đợi đại hội khai diễn, Hắn hấp tắp vở thủ đoạn, Làm bần tăng không kịp đến nơi, Tiếp ứng với các người, Cũng may mà có quang thí chủ, Lý Trại Hồng khoát tay nói, Tiếp chi thì cũng đã rồi, Có nói lại chỉ là mất thời gian, Chẳng có giúp ích gì cả. Ta hỏi ngươi, đại tỷ của ta cùng Lão Hoàng Hạc hiện giờ ở đâu? Khổ hải từ hàng lắc đầu nói, Bần tăng không biết đâu, Bớt quá bần tăng hiểu là họ đi đến một nơi xa xôi lắm, Xa hẳn người đời, Và họ chẳng bao giờ trở lại nhân thế nữa. Lý Trại Hồng lộ giả mơ buồn nói, Cả hai chừng như tâm đầu ý hợp tương xứng với nhau. Tử hải từ hàng nhìn bà ta, Trong ánh mắt có cái nhìn thăm trầm một lúc lâu rồi lên tiếng thốt Hoàng hạ có nhờ bần tăng chuyển lại tiền tử hai câu Nhưng bần tăng nhận ra lúc này bớt tiện Lý Trại Hồng nhết muôn, nụ cười khổ rồi lên tiếng nói Cứ nói đi, bình xanh của ta rất thản nhiên đó với bất kỳ sự việc gì Lòng ta trống trải như đất bằng, ta chẳng có gì phải che giấu cả Tướng Hải Từ Hàng do dự một chút rồi lên tiếng nói Hai câu đó như thế này Ước dọng đã lui về dĩ dãn Đừng tìm trong mộng ý niệm xưa Hoàng Hạc báo rằng tiên tử nhất định thông cảm cho lão ta nhiều Lý Trại Hồng điểm một nụ cười Khóe miệng giả thành Dất ảm đạm thê thảm phi thường Bà ta lặp lại hai câu đó một lượt đoạn thở dài rồi thốt Lão Ây đã nói như thế ta còn yêu cầu lão điều chi nữa? Đời ta là giấc mộng dài, mộng đẹp cũng thế, ác mộng thì cũng thế thôi. Bởi chung Quy cũng là mộng, mộng đẹp dễ tỉnh, ác mộng khó quên. Dù là cơn mộng nào, ta cũng chẳng quán trách lão. Đời ta chỉ có mộng, bỏ mộng đi rồi ta còn gì nữa đâu. Khổ Hải Từ Hàng lúc này lên tiếng nói tiếp. Phù sanh nhất mộng mấy mươi năm. Một cuộc đời bấm đốt ngón tay đã thấy mình gần với các bụi. Mộng cũng thế thôi, tỉnh cũng thế thôi, tất cả đều giới hạn trong định kỳ. Mộng rồi cũng dứt, tỉnh rồi cũng dứt, nào ai vượt quá định kỳ. bỗng Lý Trại Hồng gạt ngang nói, Thôi đi, đừng giảng lý nhà Phật với ta nữa, người cũng như ta. Ngươi có thông suốt chỉ hơn ta Mà hồng bài giả cái trò giáo quấn hả Ta chỉ hỏi ngươi một vài câu Ngươi sẽ căm miệng hết Nhưng ta có muốn tranh biện với ngươi làm chi Khổ hải từ hàng mỉm cười nói Bần tăng nào dám tự hào mình thông đạt quyền cơ Bần tăng còn kém tiên tử rất xa kia mà Bởi biết mình ngu Bần tăng không có vọng tưởng Và vì không vọng tưởng nên chẳng cần phải lụy cầu. Có bao nhiêu mãn nguyện bấy nhiêu. Không có gì hết cũng chẳng cần bận tâm tìm cho có. Bận tăng chủ trương tự mãn. Nhờ tránh được tự mãn nên tránh được cái tự khổ. Lý Trại Hồng khoát tay nói. Cho ta xin cái triết lý của người đó đi. Người xuất gia từ lúc nhỏ. Nào biết chi đến tình duyên. Ngươi hiểu làm sao được những vui buồn, sướng khổ của sự yêu đương. Ngươi không có đủ tư cách đề cập đến những chuyện đó. Cho người biết, ta không thể nào lượng thứ cho đại sư tỷ của ta. Khổ hải từ hàng kinh ngạc nói. Tiền tử lượng thứ cho hoàng hạt được. Lại cố chấp đối với hương đình tiên tử hay sao? Lý Trại Hồng hừ một tiếng rồi nói. Ta nói một đàn, ngươi hiểu một nẻo. Cái việc kia ta chẳng hề lưu ý đến nữa. đều mà ta không lượng thứ cho đại tỷ của ta là ra đi sao lại mang theo thanh bạch Long làm gì. Xích nữa thì ta đã bị tạ linh dẫn bức dồn ta vào cảnh chết rồi. Khổ Hải Từ Hàng mỉm cười nói. Thì ra tiên tử phẫn nộ vì cái chuyện đó. Nhưng tiên tử trách hoàng hương định. Hương định mang thanh kiếm theo mình. Là có ý tiếp trợ tiền tử chứ chẳng phải cố tạo phiền phức cho người ở lại đâu. Lý Trại Hồng nói giận nói. Người nói nhảm. Bạch Hồng Kiếm là vật duy nhất do sư phụ lưu lại. Mọi người đều cố kỹ thần quay của thanh kiếm. Bọn tạ linh giận sở dĩ còn chưa dám phản bội gì ngán sợ thanh kiếm đó. Khổ hải từ hàng cười hì hì. <cười> tiền tử ơi! Đó là một cuộc an bài của Pháp hoa thánh giả để y lừa bọn hậu sinh, chứ thành kiếm đó bất quá chỉ là mấy tất thép tầm thường. Nó chẳng có thần hoai thánh lực gì cả. Chẳng rõ tại sao tiền tử lại xem nó là một vật có giá trị to lớn như vậy. Nếu bọn ma đầu kia biết được thì Đài Loạn đã diễn ra từ lâu trong thiên hạ rồi. Pháp và Thánh Giả an bài cuộc diện đó là để ngăn ngừa cơn đại loạn phát sinh khùng hơn khùng kém. Lý Trại Hồng và Liễu Y Ảo sửng sốt kêu lên. Thật vậy? Khổ Hải Từ Hàng gật đầu nói. Sự thật là như thế. Trước khi đi, Hương Định có nói rõ cho Bần Tăng biết. Bà ta mang thanh kiếm theo là để cho bọn tạ linh giận luôn luôn quan mang. Còn quan mang là còn cố kỵ chẳng dám buồn lung giả tính, tùy tiện mà hành động điên cuồng. Lý Trại Hồng thừa người ra đó, bất động như tượng gỗ, lâu lắm bà buộc miệng thở dài. bà hôm sau, tạ linh giận sẽ đến đây, lúc đó chúng ta phải đối phó như thế nào đây? Khổ hải từ hàng trấn an nói, tiền tử bốc tốt phải quá lò, bần tăng đã có cách thoái địch. Lý Trại Hồng thở dài nói Ta khó tin là thanh kiếm bạch hồng được lưu lại Do cái ý phỉnh phờ của sư phụ ta Khổ hải từ hàng chẩn sắc gương mặt rồi nói Tiền tử không tin cũng chẳng được Bởi sự thật vậy Và thánh giả làm thế là vì sự tình bất đắc dĩ phải làm Ngày trước thù nhận cả năm vị môn đồ Thánh giả hết sức là quan hỷ Tù là tùn giả Giàu đó người đem tất cả sở học bình sinh truyền sang cho tu la tuồng giả. Lý Trại Hồng chặn lại nói: "Điều đó thì ta đã biết rồi, sư phụ ta truyền cho hắn kiếm pháp tu la tứ thức, đủ chứng tỏ người hết lòng hài lòng về hắn." Cổ Hải Từ Hàn thở ra rồi nói tiếp: "Tình hình lúc ban đầu là thế, nhưng đến lúc vì gấp thành công, thánh giả đốt hai đoạn tập luyện, Phải lâm vào cảnh tẩu quá nhập ma, người mới thức ngộ ra cái giả tâm của tạ linh dận, không xứng đáng thừa kế đại nghiệp của người. Điều đáng lo ngại lúc đó, người không còn đủ sức để chế ngự tạ linh dận, cho nên mới chế ra đại là thất thức, thức, cốt khắc chế tù là tứ thúc, truyền lại cho ba vị, nhưng đại là thất thức, thức lại là môn công thuần dương cương. Không hợp với nữ nhân do đó bần tăng chỉ sợ ba vị. Lý Trại Hồng gật đầu nói. Người nói đúng. Cũng vì thế mà đại tỷ ta dù có công tập luyện chỉ phát huy được có bãi thành quả lực. Và cũng còn ta và liễu ý ảo hiền mũi thì lại kém xa Khổ hải tự hàng lên tiếng nói tiếp. Nếu cố gắng lắm, Hương Đình Tiên Tử chỉ cầm cử tương đương dây tạ lên giận thôi. Chứ không có hy vọng gì mà thủ thắng đối với hắn đâu. Tuy nhiên, đó là vấn đề tương lai. Chứ hiện tại thì Hương Định Tiên Tử có màn đại la thức thức ra vào nấu giới hắn. Cũng chẳng làm sao khắc phục nổi tu la thức thức của hắn. Dù cả ba có hiệp sức lại. Bần tăng cũng lo ngại là tạ linh giận đánh bại bà vị dễ dàng. Lý trại Hồng cúi đầu không đáp. Không đáp có nghĩa là mặt nhận lập luận của khổ hải từ hàng. Khổ hải từ hàng lên tiếng nói tiếp. Bỏ tà linh giận, tự nhiên thánh giả phải tìm người khá để truyền y bát và người được chọn là Hương Định. Song người lại sợ Hương Định chưa phải là địch thủ của tà linh giận. Dù có cả hai vị kèm một bên, sẵn sàng tiếp trợ, Nên người nghĩ ra một biện pháp, Dời biện pháp đó, Thành kiếm bạch hồng xuất hiện và tồn tại đến ngày nay. Những gì xảy ra trong ngày long trọng trao kiếm, Hẳn tiên tử còn nhớ rõ chứ. Lý trại hồng mơ màng, Hồi ức sự việc xa xưa, Trầm lặng một lúc lâu, không nói năng gì. quan Sơn Nguyệt, Nóng nghe sự tình, Xong không tiện thúc dụng Liễu y ảo thấy chàng băng khoan liền thốt Lúc đó ta cũng có mặt quan Sơn Nguyệt chập ngay câu đó rồi nói Thế thì xin tiên tử cho nghe những gì đã xảy ra lúc đó Lý Trại Hồng nhìn thoáng qua Quang Sơn Nguyệt Rồi đảo ánh mắt sang Liễu y ảo Để một nụ cười cấp tiếng nói Hiền Mụi cứ nói, nói cho hắn nghe đi Nụ cười của Lý Trại Hồng có ẩn ý Liệu y ảo như đã đoán ra cái ý thầm kính đó, thoáng đỏ mặt, nhưng liền lấy ngay sẻ tự nhiên rồi lên tiếng thuật lại. Lúc đó ta vừa được 16 tuổi, dĩ nhiên nàng dùng cái tiếng ta và hướng về quan sư nguyệt. Nàng dừng lời lại một chút, bạn lên tiếng nói tiếp. Ta chưa theo học võ với sư phụ ta được bao nhiêu năm, dù vậy ta cũng được sư phụ cho phép tham dự cuộc đại hội tại Sơn Môn. Quy tụ toàn thể môn nhân Nghe người tuyên bố về tình hình của Long Hoa hội Người cho biết hội Long Hoa vừa được thành lập Quy cũ chưa chù đáo Cao thủ chưa theo về đông đảo Mà người thì cảm thấy không còn sống được bao lâu nữa Cho nên người quỷ trao trách vụ hoàn thành hội lại cho các môn đồ Người trao ra thanh kiếm tru tiền Tượng trưng quyền quy tối thượng Điều khiển toàn thể hội Ai giữ thanh kiếm lệnh đó, có quyền sinh sát những hội viên nào bất tuân theo quy luật của phản hội. Các môn đồ ai ai cũng đinh ninh là sư phụ sẽ trao thanh kiếm đó cho tạ linh dẫn. Và hắn cũng lộ vẻ đắc ý ra rõ rệt. Nàng dừng lời lãi thở mấy hơi rồi nói tiếp. Ngờ đâu sư phụ ta trao thanh linh kiếm đó lại cho sư tỷ hương định. Điều đó làm tạ linh dẫn biến sắc mặt. Ánh mắt của hắn tué lửa sáng ngời, nếu có thể hắn dám xuất thủ cướp lại thanh kiếm. Hún chì ưu mình chủ tể tây môn vô diệm có mặt tại cục trường, sẵn sàng tiếp ứng với hắn. Nếu hắn giọng động, bọn ta thì hồi hộp, ta sợ một biến cố xảy ra, ngờ đâu sư phụ đã thấy rõ thầm ý của chúng. Lại lấy ra một thanh kiếm, đó là thanh bạch hồng kiếm, cầm thanh trường kiếm trong tay sư phụ tiếp lục Nàng dừng lại nhìn thoáng qua khổ hải tự hàng và Lý Trại Hồng rồi nói tiếp. Sư phụ bảo thành kiếm trụ tiền bất quá chỉ là một thanh kiếm lệnh. Còn như lệnh bài tượng trưng cái quyền lãnh đạo chẳng có công dụng thực sự. Hữu hiệu để giết người cho nên nó không đủ quai lực. Tuyệt đối bắt buộc toàn thể hội viên phải tuân phục. Và ai ai có thể khinh lợn. Nếu muốn khinh lợn, nếu muốn phản bội. Sở dĩ thế người trao luôn thanh Bạch Hồng Để làm hậu thuẫn cho tru tiên lệnh Kẻ nào khinh lợn tru tiên lệnh Thì đại tỷ cứ dùng Bạch Hồng kiếm lấy mạng kẻ đó Để chứng minh quài lực của thanh kiếm Bạch Hồng Sư phụ rút nó ra khỏi vỏ Ánh thép của nó chớp lên sáng ngời Ai trông thấy cũng sợ người cảnh cục trường có một hòn giả sơn Cách độ 20 mươi trượng Sư phụ ta dùng tay phóng thanh kiếm bay đi Lào dứt đến hòn giả sơn đó, đâm thủng vào sâu đến tám chính thước, rồi tự nó bay trở về tay của sư phụ. Đoạn sư phụ trao nó lại cho sư tỷ rồi giống dạc tuyên bố, từ nay, trách dụ làm ràng rỡ lông hoa hội, thuộc về đại sư tỷ Nếu kẻ nào bất tuân lệnh, xài khiến, khinh nhận, tru tiên lệnh, thì đại sư tỷ cứ dùng bạch hồng kiếm giết ngài. Nàng dừng lời lại rồi trầm giọng tiếp luôn. Đại sư tỷ quỳ xuống tiếp thọ lệnh dụ Sư phụ bảo mọi người cùng quỳ xuống tuyên thể trung thành với đại sư tỷ. Luôn luôn tuân hành lệnh dụ của đại sư tỷ. Tạ lệnh dẫn và Tây môn vô diệm không phụng sự lãnh đạo của sư tỷ. Sòng khiếp đảm vì quai lực của thanh bạch hồng kiếm nên bắt buộc cũng phải quỳ theo mọi người. Nàng thở dài rồi kết thúc câu chuyện. Sư phụ điểm nhẹ nụ cười rồi đi luôn Nàng thở dài mọi người cũng thở dài Nhưng qua cái thở dài đó Niềm ưu tư trong mọi người như trúc bớt Khổ hải tự hàng gật đầu nói Tiền tử nhớ rành rẽ quá Rành rẽ hơn bằng tăng nhiều Lý Trại Hồng lên tiếng hỏi Chính mắt bọn ta trông thấy quai lực của thanh kiếm bạch hồng như vậy làm sao cho rằng nó có sự lừa gạt ở trong đây từ hàng thở dài nói Sự kiện đó ngoài hương đình ra, chỉ có mỗi mình bần tăng biết được mà thôi. Chính hương đình thoạt đầu cũng vẫn tin tưởng cái quai lực của thanh kiếm như lúc thánh giả thực nghiệm. Sau này khi vắng người, bà ta có làm thử mấy lần, qua những lần phóng thử đó, bà mới thấu đáo sự khổ tâm của thánh giả. Lý Trại Hồng hấp tắp hỏi, nhưng mà sự tình thế nào chứ? Khổ Hải Từ Hàng lên tiếng nói tiếp. Thử như vậy rồi, Hương Đình tuy biết là thanh kiếm không có oai lực thần bí như lúc thánh giả thực nghiệm, xong vẫn còn tin tưởng ở chất thép của nó, cho đến một hôm thì... Liễu Ý ảo hấp tắp hỏi. Đến hôm nào, và hôm đó Đại Sư Tỷ đã gặp chuyện gì? Khổ Hải Từ Hàng tiếp luôn. Lúc đó Hương Đình tiếp nhận quyền lãnh đạo Long Hoa Hội, Thì bần tăng và lục hạt Chưa có gia nhập Một hôm hương Định gặp bần tăng Tại lưỡng lương sơn Cưỡng bức bần tăng vào hội Bần tăng khước từ Do đó cuộc động thủ giữa sông phương Hương Định tiên tử sử dụng Đại la thất thức, thức Vẫn không hạ nổi bần tăng Cuối cùng bà ta rút thanh bạch Long hồng Kiếm ra để thị quai Ánh thép chói ngời Bần tăng thấy ánh thép khiếp đảm Liền bái phục ngay Để biểu hiện hoài phong rõ rệt hơn Hương Đình đâm thóc thanh kiếm vào dách đá Kiếm chọc thủng đá Nhưng chẳng phải vì kiếm báo Mà là do chính công lực thăm hậu của Hương Đình Lý Trại Hồng trốn mắt khỏi Rồi sau đó thì xảy ra chuyện gì chăng Khổ hải từ hàng nhất môi cười thảm rồi nói Mũi kiếm gãi hơn một tớt Từ đó Hương Đình đeo luôn kiếm ở bên mình Sông chẳng bao giờ rút nó ra khỏi gió cho bất kỳ ai trông thấy. Lý trải hồng tuyệt vọng đến mất thần. Lâu lắm bà ta mới lên tiếng thuốc. Thảo nào từ lúc đó, đại sư tỷ chẳng hề đề cập đến thanh kiếm bạch hồng. Và lượng tập gió công không ngừng. Khổ hải từ hàng tháng. Ngày trước hương định tiên tử chẳng bằng ngày nay đâu. Ngày nay thì gió công của bà ấy tiến quá mức tưởng tượng. Vì có bẩm chất tốt, bà sẽ có thành công quan trọng trên xa bần tăng. Dù bần tăng luyện được thần pháp hoàng minh, bỗng nhất Âu lúc này lên tiếng hỏi. Người đã nói là đại là thất thức, thức, không thắng nổi thần pháp hoàng minh của người. thấy thì do đâu người bằng lòng tiếp nhận sự mời thỉnh của Hương Đình Tiên Tử vậy? cổ Hải Từ Hàng miễn cười nói. Không cưỡng ép được bằng tăng bằng gió công, bảy dùng ngôn ngữ thuyết phụ. quan Sơn Nguyệt Trang vào nói, Chắc những lời lẽ của Hương Đình Tiên Tử cao minh lắm, Nên Lão Thiền Sư mới cảm phục được. Lão Thiền Sư có thể thuật lại cho tại Hạ nghe chăng? Khổ Hải từ Hàng trầm ngâm một lúc, đoạn lắc đầu nói, Chịu thôi, bần tăng khó tuân lệnh, thiếu lệnh chủ. Quang Sơ Nguyệt biết không thể nào bức bách Lão Tăng nói những gì Lão không tiện nói, nên thở dài, lộ dẻ thất vọng ra mặt. Mọi người đều có một niềm suy tư riêng biệt, ai ai cũng mơ màng, theo đuổi ý tưởng của mình, chẳng ai nói với ai tiếng gì nữa. Qua một lúc lâu, quan Sơn Nguyệt hỏi cả bốn người hiện diện. Về Long Hoa Hội, tại Hạ đã hiểu được ít nhiều chi tiết, tuy nhiên vẫn còn một vài thắc mắc. Chẳng hài các vị có bằng lòng giải thích cho tại Hạ được hiểu. cổ Hải Từ Hàng cười nhẹ nói. Về Long Hoa Hội chưa nghe nói đến thì ai ai cũng tưởng là một tổ chức bí mật. Xong có thấy rồi thì chung Quy cũng chỉ là một hội tầm thường. Cũng bao gồm những tranh chấp nhỏ nhen và hội duyên sai quanh quyền lợi. Ngoài ra chẳng có một chủ trương nào cao diệu, chẳng có lợi ích thực cho người đời nói đơn giản như vậy hoànng Thế huynh đã biết rõ quá rồi bần tăng thấy không còn chi tiết nào quan trọng cần phải giải thích với thế huynh nữa giả như thế huynh còn thắc mắc theo bần tăng nghĩ những thắc mắc đó hẳn phải thuộc về lệnh Â sư là hoàng hạt tán nhân mà những gì thuộc về lão ấy thú thật bằng tăng chẳng hiểu bằng hai vị tiên tử đầu Tốt hơn bằng Tăng xin nhường cho hai vị tiên tử Làm cái chuyện giải đáp thắc mắc cho Hoàng Thế huỳnh vậy Lão Tăng dừng lời lại một chút Nhìn thoáng qua Lý Trại Hồng và Liễu Y ảo Để một nụ cười bí hiểm rồi nói tiếp Hoàng Thế huỳnh cứ hướng về họ Hỏi gì thì hỏi Chắc chắn là họ sẽ từ chối phúc đáp đầu Liễu Y ảo hừ một tiếng rồi nói Lão thầy chùa không muốn nói thì cứ để cho bọn ta nói Có gì mà phải vẽ dời rùm ra vậy Khổ hải tự hàn gật gụ nói Nếu tiền tử chịu tiết lộ thì còn chi hơn Hẳn là sự việc phải rành rẽ lắm Lý Trại Hồng trừng mắt nhìn liễu y ảo Liễu y ảo hấp tấp thốt Sư tỷ yên trí đi Tiểu mùi chỉ nói những gì có thể nói thôi Lý Trại Hồng nhất nụ cười khổ Nói được một, hai cứ nói trọn, muội cần gì phải giấu phần này phần nọ Đã muốn giấu bớt thì còn nói làm chi Liệu ị ảo bắt đầu tường thuật Nhưng khổ hải từ hàng chừng như nhớ đến một chuyện gì Y dội chen lợi chẳng lại Tiền tử nên cân nhắc lợi hại đó nha Phải biết quanh dùng ít nhất cũng có mấy trăm mạng người Mà sự an toàn của họ do nơi thái độ của tiền tử đó Bần tăng vì sinh mạng của toàn thể mà nhắc khéo tiên tử thôi. Còn thì tùy tiên tử nói. Liệu y ảo câu mày nói. Thực ý của ngươi là như thế nào hả? Khổ hải tượng hàng điềm nhiên nói. Trong mảnh giấy của hương đình tiên tử lưu lại cho hai vị. Có ghi rõ ràng những điều quan trọng. Bần tăng còn nói gì nữa cho thành thừa. Liệu y ảo trầm ngâm một chút đoạn lên tiếng nói tiếp. Người muốn đề cập đến sự việc của đại tỷ để cảnh cáo ta Người liên tưởng đến hắn à Giờ rồi chẳng qua gì may mắn Khổ hải từ hàng mỉm cười nói Đừng tưởng trên đời này có những may mắn không đâu Bất cứ sự thành công nào cũng có nguyên nhân Chính hương định tiên tử ngày trước đã nói với bần tăng như vậy Lúc đó bần tăng không tin Xong bây giờ thì Liệu ị ảo trừng mắt nói Ngươi đừng lo nhảm nữa, ta bảo chứng với ngươi mà, chẳng hề có chuyện đó đâu. Ngươi cứ đi đi, trong hai khắc thời gian trở lại đây ngươi sẽ biết. Họ nói gì với nhau có vẻ bí mật quá chừng. Khổ hải từ hàng gật đầu nói, Bần tăng cảm kích thành ý của tiền tử. Thật ra đối với tiền tử điều đó chẳng gây một tổn hại nào. Bất quá bần tăng chỉ khuyên tiên tử đừng gấp bởi dục tóc bất đạt mà. Hòa quỡn mà hành sự Thì dĩ nhiễn được an toàn Dĩ nhiễn chẳng có gì lo nghĩ Trong cái gương của Hoàng Hạc Và Hương Đình đó Họ có cái kết cuộc tốt đẹp quá Hẳn tiền tử cũng biết tại sao rồi chứ Liễu y ảo gắt lời Đừng nói nhám Hoàng Sơn Nguyệt đứng đó Mà tưởng chừng như đang ở một thế giới Cách biệt muôn trùng Cố lắng nghe Cố tìm hiểu Vẫn không thể nào thấu đáo nổi Những ẩn ý qua cuộc đối thoại của họ Khổ hải từ hàng Giai qua chàng mỉm cười rồi thốt quan Thế huỳnh miễn cho Bần Tăng Cái việc phải vắng mặt bất ngờ nha Trong hai khắc thời gian Bần Tăng sẽ trở lại Có sự quan trọng cần nhờ đến Thế Quỳnh đó Khổ hải tự hàng đi rồi Liệu ý ảo còn đứng thự người ra đó Tâm tư trầm trọng một lúc lâu Lại nhìn sang Lý Trại Hồng Chừng như để hỏi ý kiến Lý Trại Hồng thở dài rồi nói Hiền mội hãy theo lời lão hòa thượng đi Trước kia ngu thơ có ý khinh thường lão Nhưng hiện nay thì ngu thơ đã bắt đầu Thấy cái chân giá trị của con người lão Lão ta cũng thông minh sáng suốt Có nhiều kinh nghiệm trên trường đời Những nhận xét của lão hết sức là xác đáng Lê Huy ảo thở dài trầm ngâm một lúc Đoạn quay sang quan Sơn Nguyệt Rồi lên tiếng bảo Đi thôi Nàng tung mình lên không như chui vào trong mây Lý Trại hồng theo liền Linh cô nắm tay áo của quan sơ nguyệt Lôi chàng theo luôn Ai ai cũng giỏi thuộc khinh công Họ lướt đi trong mây mờ Một lúc sau đến khu rừng tùng Nơi đó hai con bạch hạt lôi gia đình Con đậu ở trên cành cây chờ họ Nơi họ đến là tử hư tiên phủ Lối kiến trúc đại quy mô phô rõ Vẻ quy hoàng tráng lệ Liễu y ảo và Lý Trại Hồng vào phủ Linh Cô đưa quan Sơn Nguyệt theo sau Nhìn qua tiên phủ Quang Sơn Nguyệt thở dài Tân kỳ quá Nơi đỉnh núi cao Đường lên hiểm trở như thế này Lại tạo dựng được một cơ sở qua Mỹ Thiết tưởng phải tốn phí công phu Và thời gian vô cùng quan trọng Linh Cô mỉm cười nói Đừng nhìn cái giá bên ngoài rồi tháng phục Ta chỉ sợ vào trong rồi Thiếu Hiệp lại thất vọng nặng nề đó. Nhưng quan Sơn Nguyệt chưa thấy có vẻ gì chứng minh lời nói của Linh Cô bởi nơi chàng đặt chân là Đại Sảnh. Lối bài trí hết sức là quy hoàng. như vậy thì bên trong có phản ngược bên ngoài đâu. Tại sao nàng bảo đừng nhìn dẻ bên ngoài mà phê phán toàn diện. Linh Cô lại lôi chàng đi luôn thay vì dừng lại ở Đại Sảnh. Qua khỏi Đại Sảnh Cả hai đi theo một con đường hành lang, đến trước một gian phòng, Linh Cô dán bức rèn châu qua một bên, rồi đưa Quang Sơ Nguyệt vào gian phòng đó. Quang Sơ Nguyệt sửng sợ, bây giờ chàng mới chịu nhận ra là Linh Cô nói đúng. Đứng bên ngoài nhìn vào gian phòng, ai ai cũng cho đó là cung vàng gác ngọc. Nhưng vào trong rồi mới thấy tường Loan lỗ, bốn bề tơ nhẫn giăng mắt bịt bụng. Nền phòng lớp những bụi Mùi móc meo lên Khó ngửi vô cùng Một tiên phủ huy hoàng làm gì Có một gian phòng tiêu điều quan phế như thế này Trong gian phòng chẳng có vật dụng chi cả Ngoài mấy chiếc chiếu cỏ Hiện tại Lý Trại Hồng và Liễu Y ảo Mỗi người ngồi trên một chiếc chiếu xếp bằng tròn Liễu Y ảo đưa tay bảo Quang Sơn Nguyệt Hãy tạm ngồi trên chiếu đó đi Quang Sơn Nguyệt ngồi xuống Trên gương mặt giả kinh dị vẫn còn hiện rõ. Liệu y ảo mỉm cười rồi hỏi, Thiếu Hiệp có nhận thấy nơi đây thô lậu đơn giản lắm chăng? quan Sơ Nguyệt suy nghĩ một chút, đoạn lên tiếng đáp. Không hẳn là thô lậu đơn giản, bởi một cơ sở dù thô lậu đơn giản cũng vẫn che mưa che gió cho con người được như thường. Mình cho là đơn giản thô lậu, chỉ vì mình có tính cầu kỳ đó thôi. Có điều tại Hạ thấy làm lạ, Về chỗ tương phản giữa bên ngoài và bên trong Lý Trại Hồng cười nhẹ nói Kiếu Hiệp có biết nơi đây là địa phương nào chẳng Quang Sơn Nguyệt lắp đầu Lý Trại Hồng lên tiếng đáp Nơi đây là địa phương luyện công của chị em chúng tôi đó Có thể nói là suốt một năm dài Chị em chúng tôi ở mãi trong gian phòng này Thời gian ở bên ngoài cộng lại cho trọn năm chẳng hơn một ngày Vì bắt đầu quý trọng Quang Sơn Nguyệt Cả hai tiên tử phải dùng cái sáo của ngôn ngữ để đối thoại với chàng. Do đó họ xưng tôi và gọi chàng bằng thiếu nghiệp. Quang Sơn Nguyệt lại lắc đầu nói. Thật tại hà không thể nào hiểu nổi. Phàm lượng công nơi nào mà chẳng thuận tiện. Tại sao phải an bài một địa điểm vừa đơn giản vừa thô lậu như thế này. Lý Trại Hồng mỉm cười nói. Đó là bí quyết của cái tầm tiên. Tiên là thoát tục, tiên phải dứt khoát mọi cám dỗ ở trên đời. Cho nên trên cái cực đoan phú quý, Chị em chúng tôi giam mình trong cái cực đoan nghèo nàng, Tập cho quen chịu đựng, dơi cái cực đoan nghèo nàng thiếu thốn. Nhìn cái cực đoan phú quý thừa thải mà diệt trừ lòng ham muốn. Khi nào đạt được cái tập quán đó rồi mới có thể sống với cảnh tịch mình Quang Sơn Nguyệt chừng như hiểu, Chừng như không, tuy nhiên chàng cũng gật đầu. Lý Trại Hồng lên tiếng nói tiếp. Hoa nở dù đẹp, chẳng có hoa nào tồn tại ngàn năm. Trăng tròn dù sáng, chẳng có trăng nào tròn mãi ngàn năm. Cầu tiên là tìm lối thoát, thoát khỏi cái luật thừa trừ của tạo quá. Cái đạo lý đó chắc thiếu nghiệp hiểu rõ. quan sư Nguyệt thở dài nói. Cao thầm quá, quyền Diệu quá. Tại hạ không thể nào thấu triệt được. Lý Trại Hồng đột nhiên cười lớn. Trong thiên hạ có cái gì tồn tại mãi với thời gian? Có cái gì chẳng phải là tạm? Mà tạm thì có khác nào là giả tạo? Rời bỏ cái giả tạo, tìm về cái chân như. Xa cái tạm thời, tìm về cái vĩnh viễn Trên đời này có mấy ai thừa can đảm làm cái chuyện đó. Giọng cười của bà ta nghe sao bi thảm vô cùng. Quang Sơn Nguyệt sửng sợ, chàng tự hỏi, họ đang mơ màng hay là họ đang thảo luận với đầy đủ lý trí vậy? 60 năm trước, có một nho sĩ họ bắt ý, tên là Bất Bình, từng nuôi mỏng công hầu, nhưng mỗi lần lều chóng ra đi, mỗi lần đến trường thi là mộng dở tan tầm, sau cùng lòng người ngủi lạnh lìa quê quán tầm tiên. Tầm tiên cũng là một lối nuôi mộng, mà không nơi nào nuôi mộng để thực hiện dễ dàng bằng đỉnh du sơn. Bởi ngày xưa có vị vua từng nằm mộng gặp tiên tử ở trên thần nữ phong. Thì ngày nay muốn tìm tiên, Bách Lý Bất Bình tự nhiên phải chọn núi đó để làm cái đích cho chuyến diễn hành. Vào thời gian đó, Bách Lý Bất Bình tuổi độ hơn 30 Lên tới đỉnh thần nữ phong rồi quả nhiên y thấy bóng dáng của một nữ nhân. Nơi đây tịch mịch, quanh năm suốt tháng chẳng có bóng người. Mà trong vòng mấy trăm dặm phụ cận chẳng có cư dân nào. Làm gì có nữ nhân ở trên đỉnh núi cao? Hẳn nhiên nữ nhân phải là tiên, y nghĩ như vậy. Mà tiên thì hầu hết đều đẹp. Mặc dù lúc đó nữ nhân đưa lưng về phía y, y chẳng thấy rõ mặt mày Y hình dung ra rằng nữ nhân ấy hẳn phải đẹp lắm Đẹp như tiên Bách lý bất bình Không tưởng là đã thành tiên Lại để gặp tiên như thế Gặp tiên Thấy là mộng đã thành Mộng tìm tiên sao dễ hơn mộng công hầu chứ Bách lý bất bình Hết sức là mừng rỡ Bước nhanh tới Đồng thời gọi to Gọi y có biết sưng hô làm sao mà gọi Bắt quá y cất tiếng báo hiệu Sự hiện diện của y cho nữ nhân kêu quay đầu nhìn lại Nữ nhân quay mình thật Bách Lý Bất Bình vừa trông thấy gương mặt của nữ nhân bất giác giật mình Thay vì tiến tới thì y lùi lại mấy bước Nữ nhân xấu xí quá, chẳng khác nào là một nữ giả xoa Y lùi, nữ nhân bước tới, bắt buộc y phải dừng chân Và cuộc đối thoại miễn cưỡng đã diễn ra Qua cuộc đối thoại thì Bách Lý Bất Bình được biết Nữ nhân tên họ là Ôn Kiều Sự thật nữ nhân cũng chẳng biết tên họ của mình là chi Lúc sinh thì nữ nhân, cha mẹ thấy con xấu xí quá Đoạn tâm đem bỏ nơi chân núi Nhờ một bậc dị nhân trông thấy nhặt về nuôi dưỡng Đặt cho cái tên là Kiều, họ Ôn Chính là họ của vị dị, dị nhân đó Sau khi truyền hết gió công cho Ôn Kiều Dị dị nhân đó mới quy tiền Ôn Kiều lại trở thành cô đơn quạnh quẻ như trước Nghĩ mình quá xấu xí Không thể chen đứng trong dòng đời Nên Ôn Kiều cam phận nương náo Chốn non cao Sống cảnh tịch mình Cái nhan sắc của Ôn Kiều dĩ nhiên là Không khích động nổi tâm tình Của bách lý bất bình Bởi y tầm tiên mà lại gặp quỷ Làm sao y thích chí nổi Tuy nhiên lỡ dở Nghề văn Y bắt đầu chú ý đến nghiệp giỏ Thấy ông Kiều có gió công cao, y ngưỡng mộ ngay do đó lưu lại đỉnh núi đàm đạo suốt đêm dài. Ông Kiều Bình Sơn chưa hề tiếp cận với nam nhân, mà bách lý bất bình lại khâm phục gió công của nàng. Cả hai cảm thấy có cái gì đó ràng buộc với nhau. Họ trở thành thân mật không mấy chốc, và cuối cùng thì họ kết thành vợ chồng với nhau. Cùng sống cảnh tịch mịch bên nhau qua ngày đoàn tháng. Bách Lý Bất Bình nhờ Ôn Kiều truyền thủ gió công Y quyết tâm trở thành một tài gió dũng siêu phạm Thì tự nhiên phải cố gắng luyện tập Ngoài những giờ luyện tập với sự chỉ dẫn của Ôn Kiều Bách Lý Bất Bình còn nghiên cứu tất cả những pho bí kiếp Do dị dị nhân kia để lại Ôn Kiều kém chữ nghĩa Nên dù có những quyển bỉ sách vô cùng quý giá Cũng chẳng dùng được Bách Lý Bất Bình thì muốn mình mau giỏi hơn Ôn Kiều Nên tìm tòi được gì hay lại giấu vợ, âm thầm luyện tập một mình. Do đó không lâu sau y luyện được một thân tuyệt ngại hơn hẳn, trên hẳn cả Ôn Kiều. Và bắt đầu từ ngày y giỏi hơn vợ của mình thì y cũng dần dần lặng nhạt với vợ. Trước kia y chịu đựng, nỗi dung nhang xấu xí của Ôn Kiều. Bây giờ thì y lộ vẻ khinh bỉ ra mặt. Ôn Kiều cũng biết là chàng không còn giữ cái tình cảm đậm đà tha thiết như trước. Thoạt tiên bà cứ tưởng là vì bà xấu xí Nên chồng mau sinh chán Mãi cho đến lúc vợ chồng cãi giả nhau Đến phải động thủ với nhau Ông Kiều mới thức ngộ ra được rằng Bách lý bất bình Ý trượng tài cao Định phản bội bà Quyết giết bà Bây giờ y không còn cần nhờ đến bà nữa Thì y cũng chẳng cần phải giờ dính Nghĩa ân chồng vợ làm gì Quý tính giả thần mến